Mua đủ thứ thức ăn bổ dưỡng cho bà bầu, thuốc bổ, sữa bầu các thứ đều được Tiến mua không tiếc tiền. Soan không đi làm mà cũng nghỉ luôn việc học thêm kế toán chỉ ở nhà dưỡng thai. Không như những người đàn ông khác, khi vợ có bầu thì thường thiếu thốn ra ngoài tìm của lạ. Tiến thì khác, từ ngày vợ ở nhà dưỡng thai, Tiến càng chăm lo cho vợ hơn. Anh tranh thủ làm việc trong giờ nghỉ trưa để về sớm mua đồ ăn thức uống nấu cho vợ. Hôm nay cuối tuần, làm xong việc sớm, anh chạy về nhà luôn, nhưng không thấy xoan ở nhà. Có lẽ cô ở nhà buồn quá, không có việc gì làm, nên đã đi shopping rồi. Tiến không trách gì vợ, mà âm thầm chuẩn bị nấu nướng chở vợ về ăn. Nấu xong anh còn dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ gọn gàng, hòng cho vợ một sự bất ngờ. Tiến tỏ ra là một người chồng yêu thương và chăm sóc vợ hết lòng. Anh ta vui vẻ quét nhà, rồi lau dọn cả ở trong những ngóc ngách gầm giường, hộp tủ. Cả trong các thùng rác Nhưng thật bất ngờ Khi dọn dưới gầm giường Anh ta thấy rất nhiều hộp thuốc bổ cho bà bầu bị vứt xuống Có những lọ mua từ 4 tháng trước Tiến chợ nhớ ra điều gì đó Anh ta vội vào tủ quần áo lục lọi Thì thấy những lọ sữa bầu của mình mua cho vợ Đều được cất kỹ trong đó Hóa ra là cô ấy không hề uống những thứ mình mua cho Tại sao lại như vậy chứ? Hay cô ấy không tin mình? Hay là cô ấy không thể uống được sữa bầu? Tiến cố biện minh cho vợ mình nhưng nghĩ đến cái bụng của vợ đã sang giữa thai kỳ vẫn không thấy to lên chút nào anh ta không thể không nghi ngờ Tiến bỏ dở cái cây lau nhà ở giữa phòng rồi ngồi bịch xuống giường như không tin những gì mình vừa thấy và những gì mà mình đang nghĩ nữa mãi chiều tối Soan mới về nhà đúng như dự đoán của Tiến là cô đi shopping mua rất nhiều quần áo đẹp vào phòng thấy chồng đang ngồi giữa giường ánh mắt nhìn có điều gì đó khó hiểu Soan liền hỏi sao anh về sớm mà không gọi cho em Em ngồi xuống đi. Tiến cố giữ bình tĩnh. Có chuyện gì sao? Soan có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng ngồi xuống bên chồng. Tiến cầm tất cả những hộp sữa bầu mà cô vợ của mình đã vứt xuống gầm giường và cất giấu trong tủ, lùi hết ra đưa trước mặt Soan. Em giải thích đi. Chuyện này là thế nào? Sau giây phút ngỡ ngàng, Soan liền cười rồi nói. Vậy anh nghĩ là thế nào? Tiến thấy thái độ của vợ rất lạ lùng. Đáng lẽ ra nếu như anh ta phát hiện ra chuyện này, Thì cô phải tỏ ra hối lỗi Chứ đằng này giống như cô đang thách thức anh vậy Cái này là anh đang hỏi em đấy Em giải thích cho anh Tại sao những đồ này anh mua cho em Mà em lại không dùng Em có gì giấu anh đúng không Thì anh đã biết hết rồi còn hỏi gì nữa Em nói thế là sao Soan đứng dậy nói một câu xanh dờn Chúng ta ly hôn đi Hả Em nói cái gì vậy Ly hôn ư Thì anh đã không tin em nữa rồi Chúng ta không nên tiếp tục nữa Tiến thấy Soan nói có vẻ như là đang đùa giỡn Nên sợ hãi túm lấy tay cô Ý anh không phải là anh không tin em Anh chỉ muốn biết tại sao em lại không chịu uống Những đồ bổ mà anh đã mua cho em Em có biết là những thứ này rất đắt đỏ không Anh phải nhờ người quen Mua tận nước ngoài gửi về Nó rất tốt cho em và con của chúng ta Tại sao em không biết trân quý tấm lòng Và công sức của anh với mẹ con em chứ Con nữ <cười> Chúng ta làm gì có con Soan nói rồi cười sẵn sặc Em nói thế là sao Chúng ta không có con ư Thế tại sao Là em lừa tôi đúng không Tiến nói như sắp khóc Tất cả hạnh phúc mà anh ta đang xây đắp Đang sắp sụp đổ dưới chân anh ta mất rồi Soan thấy Tiến như vậy Thì có chút động lòng Liền nhỏ giọng nói Không Đáng lẽ là chúng ta cũng có một đứa con đấy Nhưng tôi không cẩn thận đã để mất nó rồi Tôi biết Anh rất mong mỏi đứa con này Nhưng mà tôi đã không thể giữ được đứa bé Vì thế chúng ta ly hôn đi Tiến nghe Soan giải thích vậy Thì liền quỳ rụp xuống dưới chân vợ rồi nói Không, anh không muốn ly hôn Nếu chỉ vì chuyện đó mà chúng ta ly hôn Thì anh không chấp nhận Anh rất thương con Rất muốn có con Nhưng nếu không có thì không sao cả Chúng ta có thể sống với nhau trọn đời cơ mà Anh không muốn mất em Không bao giờ Anh chỉ xin em đừng bỏ anh Nhưng mà tôi ấy thì không muốn kéo dài cuộc hôn nhân này nữa. Anh kết hôn với tôi chỉ vì đứa con. Bây giờ nó không còn nữa, thì tôi cũng không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với anh nữa cả. Xoàn, anh xin em hãy nghĩ lại những lời nói của mình. Có lẽ là em đã mất con nên mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh hiểu cảm giác của em. Nếu em muốn chúng ta có thể tạm xa nhau một thời gian để cho em suy nghĩ lại. Anh không muốn lì hôn, anh không muốn chịu thêm bất cứ một tổn thương nào trong hôn nhân cả. Anh đừng nói nữa Tôi không muốn nghe anh nói Tôi mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi Ngày mai ấy, tôi và anh sẽ ra tòa Được Nếu em muốn nghỉ ngơi Anh sẽ ra ngoài cho em nghỉ ngơi Nhưng chuyện ra tòa có thể từ từ tính lại được không Hãy cho chúng ta thời gian Tiến vẫn kiên nhẫn cầu xin xoan xoan không nói mà lặng lẽ lên giường nằm Tiến biết ý nên ra ngoài Rồi đóng cửa phòng cho vợ xoan gọi điện báo tin cho An Anh ta đã biết sự thật rồi Tôi phải làm thế nào? Cái này là tùy cô. Nếu như cô muốn thì có thể ly dị anh ta lúc này. Đây chính là thời điểm thích hợp. Cô có thể đòi quyền lợi của mình một cách hợp pháp. Vâng, tôi biết rồi. xoan tắt điện thoại. Cô thở dài. Thực ra kế hoạch ban đầu là sau khi kết hôn, cô ta sẽ tìm đại lý do nào đó để ly hôn với Tiến rồi chia tài sản. Nhưng không hiểu sao cô lại cứ kéo dài đến tận lúc này. Lúc nãy cô định nói Tiến rằng anh ta không có khả năng là một người đàn ông đúng nghĩa Thì làm sao mà khiến cô ta mang bầu được Thế nhưng nhìn bộ dạng của Tiến Cô lại không nỡ lòng nói một cách phũ phàng như vậy Tiến có thể sống lỗi với An Nhưng với cô Thì anh ta chưa từng làm điều gì đó có lỗi Tự nhiên cô thấy mình cũng có chút gì đó không đành lòng Những ngày sau đó Tiến vẫn lặng lẽ đi làm Rồi về nấu ăn chăm sóc vợ Soan tỏ ra lạnh lùng và quyết tâm Giữ lấy ý định ban đầu của mình Cô nhờ luật sư soạn thảo tất cả giấy tờ ly hôn Rồi đưa cho Tiến Anh tí đi, rồi chúng ta lên tòa nộp. Tiến cầm tờ đơn ly hôn sẽ làm đôi. Anh ta đau đớn nghĩ đến lần ly dị thứ ba này. Đến bây giờ anh ta mới hiểu cái cảm giác của An khi buộc phải ký đơn ly hôn từ người đầu gối tay ấp của mình. Anh ta yêu xoan thật lòng, cũng giống như An trước đây từng rất yêu anh ta vậy. Nếu em không muốn thấy anh trong căn nhà này nữa, thì ngày mai anh sẽ dọn đi. Anh xin em hãy bình tâm nghĩ lại, anh có thể chờ em một tháng, một năm, Thậm chí cả đời cũng được Chỉ cần em đồng ý cho chúng ta một cơ hội Anh tự nguyện đi ra khỏi nhà này ư Đúng vậy Nhưng ngôi nhà này là anh mua mà Tất cả đều là tiền của anh Nhưng em là vợ anh Người không giữ được Thì tài sản có nghĩa lý gì cơ chứ tiếng nói như sắp khóc Anh ta không còn đủ mạnh mẽ để đứng dậy lần nữa Nếu như phải ly hôn Thôi em đi ăn cơm đi Coi như đây là bữa ăn cuối cùng anh nấu cho em Nói rồi Tiến tự ý bước ra ngoài trước Anh không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa Vì sợ Soan sẽ nói những câu khiến anh ta tổn thương Soan kể lại tất cả sự việc này cho An nghe An thấy Soan có vẻ siêu lòng trước Tiến rồi nên nói Tùy cô quyết định Nhưng nhớ cho kỹ Người không vì mình thì trời chu đất diệt Nếu cô chỉ cần một chút thương hại người khác Thì có thể hại bản thân mình thề thảm đấy Câu nói này của An khiến Soan có chút đề phòng Thế là cô càng có quyết tâm phải ly hôn Tiến cho bằng được Hoặc ít nhất là bây giờ nhờ luật sư can thiệp Để chia đôi tài sản đưa Tiến vào thế bị động Thì anh ta bước ra khỏi ngôi nhà này Tiến đã giữ đúng lời hứa Ngày hôm sau anh đã dọn đồ đạc ra khỏi ngôi nhà do mình mua Đồ đạc của anh chỉ có vòn vẹn một cái vali quần áo Và chiếc laptop cầm tay Lúc ra khỏi cổng xoan còn không thèm ra tiễn Anh ta đứng lại hồi lâu Ngắm nhìn ngôi nhà đã từng là tổ ấm mà anh ta ấp ủ hy vọng. Mãi một lúc sau mới lên taxi rời đi. An lặng lẽ nhìn theo bóng Tiến, anh ta trông có vẻ tiểu tụy và già đi hẳn. Đây là hậu quả của kẻ làm chồng mà không biết trân trọng vợ. Rốt cuộc anh ta cũng sẽ nhận lại quả báo y như vậy mà thôi. Bị chính người mình yêu thương nhất phản bội. An tự nhủ, dường như cô bàng quang không có một chút thương cảm gì đối với Tiến như ngày xưa nữa. Mấy ngày nay không thấy An ra ngoài như dạo trước nữa Sau giờ làm việc Ở cửa hàng nội thất Cô trở về nhà ăn cơm cùng gia đình Rồi về phòng nghỉ ngơi Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy Một cách tẻ nhạt Bà Nhiên thấy con gái cứ đi về lẻ bóng như vậy Thì xót xa lắm Dù sao An cũng mới ngoài 30 tuổi Còn rất trẻ Cô chỉ mới dở gian có một lần Vẫn còn rất nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời Huống hồ bà biết Bên cạnh cô còn rất nhiều chàng trai tốt theo đuổi Trước mắt chính là anh chàng luật sư Hiếu Nhân Đã tận tình đi bên cạnh cô suốt trong thời gian qua Nhân lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà Bà Nhiên liền ướm hỏi con gái An à Con tính cứ ở vậy suốt đời sao Vâng thưa mẹ Con thấy như thế này cũng ổn rồi An Mẹ biết con chịu tổn thương rất nhiều Ở cuộc hôn nhân trước Nhưng mọi việc đã qua rồi Con còn trẻ lắm Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy Con hãy mở lòng mình ra Để đón nhận một tình yêu mới, con có thể xây dựng cho mình một tổ ấm nhỏ, rồi sẽ có những đứa con xinh xắn ngoan ngoãn. An nhìn thật sâu vào mắt mẹ, nói những lời rút gan rút ruột của mình. Mẹ, con biết mẹ thương con nên mới lo cho con như vậy. Nhưng mẹ ơi, con không muốn sinh con, con không muốn con của con lại tiếp tục một kiếp khổ nữa. Bà nhiên nhìn cô con gái đau lòng khôn xiết, bà biết đứa con gái này của bà đã chịu tổn thương quá lớn. Có lẽ nỗi đau này đã găm sâu vào trái tim con bé nên nó không thể bước qua được chính mình. Bà phải làm gì bây giờ để giúp con gái đây? Đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và hiếu thảo, bản tính vốn thiện lương, đáng lẽ phải được hưởng những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời. Thì bây giờ nó lại nhìn cuộc đời bằng gam màu u tối không một chút ánh sáng le lói nào. Hiếu nhân đến chơi nhưng không có ăn ở nhà. Anh vui vẻ nói chuyện với bà Nhiên. Hầu như mỗi lần hiếu nhân đến đều gặp bà Nhân là chính. An tuy không bận bịu như trước, nhưng suốt ngày chỉ ở cửa hàng nội thất mãi đến chiều, mới về ăn cơm. Ông chồng hôm nay cũng ra cửa hàng phụ An, hoài thì lo thi tốt nghiệp nên cũng ít khi ở nhà. Thành ra nhà chỉ còn mỗi bà Nhiên thôi. Vốn định ghép đôi Hiếu Nhân và An nhưng không thành, bà Nhiên lấy làm buồn lòng lắm. Nhìn Hiếu Nhân, bà lại thở dài nghĩ đến An. Từ lâu, bà đã nhắm chàng trai này cho con gái mình rồi. Chẳng có người đàn ông nào vô dưng vô cớ, lại tốt với một người phụ nữ không phải là người thân của mình cả. Với trực giác của một người phụ nữ, bà Nhiên dễ dàng nhận ra Hiếu Nhân có tình cảm đặc biệt với An. Nếu bản thân đã không thể tự giúp con gái thì bà tin là người đàn ông này có thể làm lay chuyển ý nghĩ tiêu cực, phá tan bóng tối trong trái tim con gái bà. Bà quyết định nhờ vả Hiếu Nhân một lần nữa, như thể cách mà Hiếu Nhân đã từng giúp đỡ An trong vụ việc của ông trọng vậy. Nếu như ông trời đã cố tình để Hiếu Nhân đến bên An, Trong lúc cô khó khăn nhất Thì chắc chắn ông ấy cũng có ý định Đưa Hiếu Nhân đến bên An Để giúp cô bước ra vũng lẩy ngập ngụa Mà chính mình đang chìm ngập trong đó Hiếu Nhân Bác có thể nhờ cháu giúp bác một việc này được không Bà Nhiên mở lời Bác cứ nói đi ạ Nếu trong khả năng của cháu thì cháu nguyện hết lòng Hiếu Nhân rất tự tin Khẳng định điều này với bà Nhiên Có câu nói này của bác Cháu yên tâm rồi Ánh mắt bà Nhiên bất chợt dưng dưng khi nghĩ đến An Bác nói chuyện này hơi đường đột nhưng mong cháu hãy nghĩ với cương vị là một người mẹ bác muốn khẳng định một điều trước khi nhờ cháu. Vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Cháu với cái an nhà bác ấy là như thế nào? Bác muốn biết sự thật rồi mới có thể nhờ vả cháu được bởi vì chỉ những người đàn ông yêu thương con gái bác thật lòng mới có thể giúp nó được thôi. Bà Nhiên không chút ngại ngùng hay giấu giếm gì cả. Hiếu nhân cũng là một người thẳng thắn và cương trực. Anh cũng không muốn giấu bà làm gì và anh biết chắc Là bà sẽ nhận ra tình cảm của anh đối với An từ lâu rồi Cháu rất thương và quý mến An Bác muốn biết cụ thể về tình cảm của cháu đối với con gái bác như thế nào cơ Nếu bác đã hỏi rõ như vậy rồi Thì cháu xin phép bác Được nói rõ luôn nỗi lầm của mình Cháu yêu cô ấy Và thật sự muốn ở bên đồng hành cùng cô ấy Trong suốt quãng đời còn lại Cháu hy vọng hai bác cho phép cháu Bà Nhiên nghe Hiếu Nhân nói xong thì thở nhẹ Bây giờ bà mới yên tâm Nói ra nguyện vọng của mình Thực ra bác cũng biết Cháu có tình cảm với em An Nhưng mà để chắc chắn hơn Nên bác mới muốn chính miệng cháu khẳng định điều đó Bởi vì bác biết An của bác bây giờ đã nguội lạnh tình cảm yêu đương rồi Nó như một đống cho tàn Sau một cơn hỏa hoạn Phải một người yêu nó thật lòng thật dạ Mới đủ viên nhẫn với nó Tuy mọi việc đã ổn rồi đấy Nhưng mà bác xót xa lắm cháu ạ Tậm trí nó bây giờ chỉ còn những khoảng trống rỗng Cuộc đời đối với nó chẳng còn ý nghĩa gì cả Thậm chí nó còn suy nghĩ rất tiêu cực rằng cuộc đời chỉ còn là những điều khổ đau. Nó nói với bác là không muốn có con vì sợ sinh ra một kiếp khổ nữa. Cháu biết không, khi nghe con gái mình nói ra điều này, bác thấy mình có lỗi với con vô cùng. Vì bản thân người mẹ lại khiến con mình suy nghĩ rằng đã sinh ra một kiếp khổ. Bác không thể gỡ được nút thắt trong lòng nó, nhưng bác hy vọng cháu có thể làm được điều đó. Hiếu nhân, bác có thể hy vọng vào cháu chứ? Bà Nhiên chợt nắm lấy tay Hiếu Nhân Khẩn khoản cầu xin Hiếu Nhân vội khỉu xuống đỡ lấy bà Nhiên rồi nói Bác à Cháu rất hiểu An bây giờ Cô ấy vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần quá lớn Tạm thời tuy vết thương đã lành Nhưng vẫn còn để lại một vết sẹo dài sâu hắm Cô ấy cần thời gian để phục hồi Và cần được chữa lành Bác cũng đừng quá đau lòng nữa Cháu hứa với bác Cháu sẽ cố gắng hết sức Để cùng An chữa lành vết thương cho cô ấy An là cô gái mạnh mẽ và có sức chịu đựng cực kỳ lớn Cháu tin là cô ấy có thể vượt qua cái hố đen của cuộc đời mình Bà Nhiên nghe Hiếu Nhân nói như vậy Thì cảm thấy có chút ánh sáng le lói Bà tin vào Hiếu Nhân Và cũng tin vào con gái của mình Bác cảm ơn cháu An của bác giờ à, giao lại cho cháu Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu ạ Ánh mắt bà Nhiên bớt đau đớn xót xa hơn Thì hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã được thắp sáng bằng lời nói và niềm tin của Hiếu Nhân Những ngày sau đó, Hiếu Nhân cố tình chọn ngày An rảnh rỗi, rồi đến thẳng cửa hàng nội thất rủ cô đi uống trà. Vì mang ơn Hiếu Nhân, với lại An luôn coi Hiếu Nhân là một người bạn thân thiết, nên cô chưa từng từ chối lời đề nghị nào của anh. Hiếu Nhân đưa An đến một cửa hàng trà thiền, không gian tĩnh lặng và an lành. Gương mặt An phản phất một sự chống trải vô hồn, dù mọi việc của cô đã hoàn thành như mong muốn. Hai người rơi vào trầm lặng một lúc, nhấp một ngụm trà rồi lại lặng im. Hiếu nhân cố tình để cho An có một khoảng lặng như vậy để cô bình tâm lại lắng sâu tâm hồn. An à Hiếu nhân khẽ mở lời trước Dạ Hôm trước bác gái có nói chuyện với anh về em Bác rất đau lòng khi thấy em như thế này Anh biết là bây giờ trái tim em đã nguội lạnh mất rồi và anh cũng hiểu điều đó Nỗi đau và thủ hận đã cướp mất niềm tin vào cuộc sống của em Em như thế này sẽ làm những người yêu thương em rất đau lòng Giờ em đã trả thù xong rồi Nhưng trong trái tim em vẫn còn tổn thương nặng nề Lấy oán thủ để đổi lấy oán thủ Thật không phải là một cách làm đúng đắn Nhất là đối với một cô gái có tấm lòng nhân hậu như em Nhìn người khác phải trả giá đắt Chịu lại những tổn thương mà em đã từng gánh chịu Em không hề thấy vui vẻ chút nào Đúng không? Có khi còn nặng lòng hơn nữa Nhưng dù sao mọi việc cũng đã xong rồi Bây giờ em hãy đóng lại tất cả những ân oán tổn thương trước đây Để bước sang một trang mới Xung quanh em vẫn còn có rất nhiều người yêu thương và tôn trọng em. Cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp hiện tại và sau này nữa. An nghe những lời nói của Hiếu Nhân thì khẽ nhuẹn miệng cười. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì nụ cười trên môi cô nó vẫn héo hắt như cánh hoa rũ. Em hiểu anh muốn nói gì, nhưng trong cuộc đời này chẳng có ai an toàn cả. Cho dù cuộc sống có an toàn thì con người cũng không còn an toàn. Dù bây giờ họ có yêu thương mình thì sau này họ cũng sẽ thay đổi thôi. Chẳng có gì là an toàn cả An lắc đầu Khóe môi cô đắng ngắt Nhìn An lúc này Hiếu nhân mới cảm thấu hết nỗi xót xa của bà Nhiên Khi nói chuyện với con gái Anh biết Chính những đau thương trong quá khứ đã tôi luyện em Trở thành một người đàn bà cứng cỏi gai góc Và vô tình như ngày hôm nay Anh hoàn toàn không muốn em trải qua những đau đớn ấy Một thứ trải nghiệm tồi tệ Trong cuộc đời của người phụ nữ Nhất là đoạn đường đó không có anh đi cùng Anh chỉ muốn em Hãy cứ từ từ mà trưởng thành Từ từ mà chiêm nghiệm thế giới Ngày một cách bình yên nhất An nghe xong những lời hiếu nhân nói Thì bất ngờ cúi xuống cầm ly nước trong tay xoay xoay Cô không nói gì Mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt Hiếu nhân hiểu Bây giờ trong tâm hồn An Đau thương vẫn cháy âm ỉ Thật không dễ dàng Chỉ bằng những lời nói mà có thể xoa dịu đi nỗi đau đó Anh chỉ có thể lặng lẽ bên cô Ít nhất là trong những lúc này Để cô thấy mình hoàn toàn không đơn độc Chờ đợi cho An không còn khóc nữa hiếu nhân mới chạm khẽ vào bàn tay cô rồi nói An à Có lẽ em cần đến một nơi thật an yên Để chữa lành cho chính tâm hồn em Anh nghĩ em nên đi tìm lại chính mình Anh có quen một thiền sư Chuyên chữa lành cho những tâm hồn bị tổn thương Bởi chính thầy ấy đã từng bị vướng Vào một nỗi đau tột cùng Khi mất cả bố lẫn mẹ lúc vừa 16 tuổi Anh tin thầy ấy sẽ giúp em Tìm lại được chính mình An ngước lên nhìn hiếu nhân Đúng là cô đã đánh mất chính mình từ lâu. Nghĩ lại con người của mình trước đây so với bây giờ, cô thấy mình quá nhiều đau khổ. Bản thân cũng nhận ra mình đang đắm chìm trong sự u mê tăm tối mà không có cách nào thoát ra được. Hiếu nhân thầm cảm nhận được An đang bắt đầu có ý thức muốn tự bước ra cái ranh giới của tổn thương và chữa lành đó. Hãy nghe anh và tin vào chính bản thân mình. Hiếu nhân siết chặt tay An rồi khẽ nở một nụ cười tươi đầy sự tin tưởng. Tối hôm đó, Hiếu Nhân gửi cho An một video pháp thoại của vị thiền sư mà anh đã kể cho cô nghe. An đã thức suốt đêm nghe đi nghe lại buổi pháp thoại đó rồi bật khóc. Cô nhận ra mình đúng là đang ngập ngộ trong những tổn thương bấy lâu nay. Chính cô cũng đang làm tổn thương những người thân yêu mình. Ngay cả bản thân cô còn không hạnh phúc thì làm sao khiến những người xung quanh mình hạnh phúc được. Cô nói cô yêu thương họ và mong muốn họ được bình yên. Cô đã tìm mọi cách để những người thân của mình có một cuộc sống vui vẻ. Nhưng chính mình lại không vui vẻ Chẳng phải công sức bấy lâu nay của cô Đã trở nên vô dụng hay sao An như thức tỉnh được chính tâm hồn mình Cô quyết định phải tìm về với chính mình Cô muốn được chữa lành như Hiếu Nhân đã nói ngày sáng ngày hôm sau Cô đã liên lạc với Hiếu Nhân Và nói rõ ý định của mình với anh Hiếu Nhân rất vui mừng Anh vội liên lạc với vị thiền sư Nói chuyện về trường hợp của cô Rồi cho cô địa chỉ An nói chuyện với bố mẹ về ý định của mình Rồi xin phép đi lên Lâm Đồng một thời gian Hiếu nhân cũng đã nói trước cho bà Nhiên Và ông trọng nghe Về ý định của An Nên họ cũng hoàn toàn ủng hộ cô Sau khi đã bản giao hết công việc Ở cửa hàng cho bố An không còn vướng bận chuyện gì Chỉ mang theo một chiếc điện thoại Và đồ dùng cá nhân bay vào Lâm Đồng Cô đi một mình Hành trang chỉ vòn vẹn trong một chiếc ba lô vải Thật trùng hợp là vừa may Ở trung tâm thiền viện này Cũng đang tổ chức một khóa tu chữa lành tâm hồn cho những người bị tổn thương sâu sắc như An tuy chỉ mới chuẩn bị tinh thần trong vòng 3 ngày nhưng An đã sẵn sàng cho công cuộc chữa lành của mình ngày đầu tiên cô và mọi người được sư thầy giảng sơ qua về quy định của khóa tu thiền rồi ngay chiều hôm đó cất hết điện thoại và tư trang không mang theo một thứ gì lần đầu tiên cô đi ngủ sớm lúc 9 giờ tối rồi dậy lúc 4 giờ sáng đến thiền đường cùng mọi người và ngồi vào thứ tự đã chia sẵn im lặng nhắm mắt Nghe pháp thoại dưới sự hướng dẫn Của vị thiền sư Tất cả tập trung hơi thở Quay về với chính mình Mọi người đều ăn ngủ đúng giờ nghiêm trang Mỗi ngày đến thiền đường Quay về chánh niệm đối diện với chính mình Tất cả vui sướng Muộn phiền, thù hận, hạnh phúc khổ đau Trồi lên qua một tấm kính Tâm hồn an bắt đầu được gột rửa Cô chút bớt muộn phiền Sau 10 ngày không soi gương Nhưng cô cảm thấy gương mặt mình nhẹ nhõm Và thanh thản hơn hẳn Ai sinh ra cũng có một lần để sống, phải sống sao để không hối tiếc. Cô nhớ có một câu nói mình đã đọc được trong sách như vậy. Cuộc đời còn nhiều thứ tươi đẹp, nhưng sân si đã che mắt không nhìn thấy. Bây giờ đã bỏ bớt những tham sân si, chúng ta mới có thể nhìn thoáng ra xung quanh một cách quàng đảng Chỉ cần nhìn thấy một chiếc lá xanh buổi sớm đang rung rinh trên cành và giọt sương long lanh còn động trên đó đã đủ khiến tâm hồn con người ta xanh mượt trở lại. Hạnh phúc, suy cho cùng chẳng ở đâu xa cả, nó ở ngay xung quanh chúng ta. Khóa tu 10 ngày đã kết thúc, một cách nhanh chóng. Cô và mọi người tập trung ở thiền đường, nghe thiền sư nói chuyện, buổi cuối cùng rồi chia tay. An gặp gỡ nhiều mảnh đời, cùng chịu nhiều tổn thương không kém mình. Có người mất đi bố mẹ, có người mất người yêu, có người bị phản bội, có người vì chịu áp lực quá lớn trong gia đình, muốn rời bỏ cuộc sống. Mỗi người đều có một nỗi đau riêng, nhưng đều có một điểm chung là chịu nhiều tổn thương. Họ không thể chấp nhận những điều khó chấp nhận, nhưng bây giờ đã có thể chấp nhận được những điều không như ý xảy ra trong cuộc sống. Họ từng đến đây với đầy vết thương trên người, nhưng bây giờ đã ra về với gương mặt thanh thản và tâm hồn đã được chữa lành. An nhận lại chiếc điện thoại đã gửi ở thiền viện. Mười ngày không cầm điện thoại cô có chút hồi hộp, bật máy lên. Cô nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của bố mẹ cô, em gái, đồng nghiệp và cả Vinh nữa, nhưng không có anh. An có chút hụt hẫng, nhưng ngay sau đó cô đã tự nhủ rằng cuộc đời vốn có nhiều thứ không như ý, biết chấp nhận những điều khó chấp nhận để nhìn đời một cách thoáng hơn và thanh thản hơn. Cô sắp xếp đồ đạc của mình vào chiếc ba lô nhỏ rồi đeo trên lưng thanh thản xuống núi, tự mình đi bộ ra bến xe để bắt xe ô tô. Bây giờ cô không còn phụ thuộc vào những phương tiện Mà luôn muốn tự mình trải nghiệm bằng đôi chân Xuống đến chân núi Cô tiếp tục đi bộ về phía bến xe Mới đi được 10 bước Thì bất ngờ có tiếng gọi từ đằng sau An Tiếng nói trầm ấm vang lên Có gì đó quen thuộc An từ từ quay đầu lại Một nụ cười như ánh nắng buổi sớm Đang chiếu rọi về phía cô Hiếu nhân từ từ tiến lại An bồi hồi xúc động cúi xuống không nói nên lời Hiếu nhân chịu mến nhìn cô Rồi vòng tay ôm lấy An kéo cô về phía anh Mình về nhà thôi em Anh đã chờ em lâu lắm rồi An buông thỏng hai tay Cúi mặt vào vai Hiếu nhân khẽ nói Vâng Một cơn gió sớm lướt nhẹ qua vai An Cô biết mình đã sẵn sàng đón nhận một cuộc đời mới Một cách thanh thản và bình yên nhất Hiếu nhân chở An về đến nhà Thì thấy mọi người đang có mặt đông đủ Vinh và Hoa cũng đều ở đó Chào mừng cô đã trở lại Vinh nở một nụ cười thật tươi Hoa đứng bên cạnh Vinh Cũng chạy ra ngoài cầm lấy tay An Chúc mừng bà đã quay lại An vòng tay qua lưng Hoa thề thầm Cảm ơn bà nhiều lắm Hoa cũng siết chặt lấy vòng tay bạn Rồi buông ra nhường cô cho ông bà trọng An đứng trước mặt bố mẹ mình Ánh mắt rưng rưng Con đã về ạ Bà Nhiên nhìn bộ dạng của An lúc này Không kìm được xúc động mà rơi nước mắt Rồi giang tay ra ôm lấy con gái Ơn trời, con gái của bố mẹ đã trở về rồi. An có vẻ gầy hơn trước một chút, nhưng gương mặt nhẹ nhõm và trông có vẻ thanh thản lắm. Nhìn rất dễ chịu, đúng là người có năng lượng tốt thì luôn tỏa ra cảm giác tích cực dễ chịu đối với mọi người xung quanh. An bây giờ chính là như vậy. Hoài đứng nhìn chị mình, lòng cũng thấy khắp khởi mừng thầm. Đây mới là chị gái của cô. An nhìn em gái nhoèn miệng cười rồi giang tay ôm lấy cô. Chị... Mấy ngày qua em đã vất vả rồi An ôm em vừa nói vừa cười Chỉ cần chị bình an Vui vẻ là được rồi Hiếu nhân đứng nhìn An cùng mọi người gặp nhau Trong không khí vui mừng khôn xiết Thì lòng cũng thấy mơn man Như vừa hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc An buông tay mẹ rồi nhìn sang bố Ông chồng cũng nhìn con gái Ánh mắt lấp lánh vui mừng Bố An khẽ gọi Ông chồng mỉm cười rồi sang tay đón An vào trong lòng Cảm ơn vì con đã trở lại Nếu không bố sẽ ân hận suốt cả đời này Bố, bố đừng nói như vậy Tất cả mọi chuyện đã qua rồi An rớt nước mắt ôm bố Cuộc xung họp kéo dài Cả tiếng đồng hồ mới thôi Ai cũng bùi ngồi xúc động Nhưng gương mặt thì dạng dỡ vui tươi Như đón chào một bình minh Sau nhiều ngày mưa hạn Nhưng sao mọi người biết con về hôm nay mà đón vậy An bất ngờ nhớ ra Trong suốt 10 ngày tham gia khóa thiền Cô không hề liên lạc với ai Cũng không báo trước ngày về Thế mà hôm nay mọi người đều biết Và đón cô đông đủ vậy Lúc nãy vì xúc động quá nên cô không để ý Bây giờ mới chợt nhớ ra Hoa nhìn hiếu nhân tủng tìm cười Bà nhiên ông trọng cũng nhìn về phía hiếu nhân Vinh vỗ vai hiếu nhân rồi nói Còn ai vào đây nữa à Chính là vị thần hộ mệnh đây này An nhìn về phía hiếu nhân tròn xoe mắt Đúng rồi Làm sao anh biết được em về ngày hôm nay Hiếu nhân nhỏe miệng cười Ánh mắt chiều mến nhìn An Chẳng phải anh đã nói với em rồi còn gì Vị thiền sư đó là bạn của anh À An cúi đầu cười Lúc này cả nhà cũng cười hòa lên vui vẻ Chính anh Hiếu Nhân Đã thông báo với mọi người là hôm nay chị xuống núi đấy Cả nhà chờ chị ở đây từ sáng cơ Hoài nhìn An cười đầy ẩn ý Hôm nay các cháu ở lại đây ăn cơm với cả nhà bác nhé Bà Nhiên mở lời Hôm nay là ngày vui Bác mong là các cháu có thể cùng nhà bác Ăn một bữa cơm ấm cúng coi như là chào mừng An trở về và cũng coi như là lời cảm ơn của bác đến các cháu, đặc biệt là Hiếu Nhân. Ông chồng cũng nói, "Vâng ạ." Vinh nhanh mồm nhanh miệng nhận lời, "Vậy để cháu cùng anh Vinh ra ngoài mua thêm ít đồ ăn." Hoa thấy Vinh nói vậy cũng hòa vào luôn. An ngạc nhiên nhìn Hoa, Hiếu Nhân cũng nhìn em gái bất ngờ không kém, chả hiểu sao con bé này lại tự dưng xông xáo như vậy. Nhưng Hoa thì không thấy có vẻ gì là ngại ngùng cả. Cô thản nhiên túm lấy tay Vinh rồi dục Mình đi thôi anh Vinh Vinh đờ người ra một lúc rồi lắp bắp À ừ Sau giây phút ngập ngừng Vinh cũng đứng dậy lấy chìa khóa rồi đi theo hoa An nhìn hai người bọn họ đi khuất Rồi mới nhìn sang Hiếu Nhân Hiếu Nhân cũng lắc đầu tỏ ra không biết gì Hai người họ An khẽ nói thầm bảo tai Hiếu Nhân Anh cũng không biết đâu Hiếu Nhân lắc đầu ra hiểu An khẽ cười rồi nói Như thế thật tốt anh cười mỉm rồi nói với mọi người, con vào sửa soạn một lúc, mọi người cứ ở đây nói chuyện ạ. Nói xong, cô ghé tai Hiếu Nhân rồi nói tiếp, anh ở đây nói chuyện với bố mẹ em nhé, em đi tắm cái đã. Ừ, em cứ đi đi. Hiếu Nhân cười dịu dàng, ông chồng châm thêm nước trà vào chén cho Hiếu Nhân. Bà Nhiên vào hoài đứng dậy, vào bếp chuẩn bị đổ đạc nấu nướng. Vinh chở Hoa đi siêu thị mua thêm ít thực phẩm về nấu nướng. Anh và Hoa chưa bao giờ có thời gian riêng tư với nhau như thế này Vinh có đến nhà để gặp Hiếu Nhân mấy lần bàn bạc công việc nên có gặp Hoa ở đấy Ấn tượng ban đầu của Hoa về Vinh Là một anh chàng điềm tĩnh Ít nói lạnh lùng Và có vẻ rất bản lĩnh Hoa hơn tuổi Vinh Nhưng nhìn anh trững chạc hơn nhiều So với những người đàn ông cùng tuổi Ấn tượng của Vinh đối với Hoa khá mạnh Ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ Hoa đã cảm thấy chàng trai này Có điều gì đó cuốn hút vô cùng Nên đã để ý đến anh ta Thỉnh thoảng hoa lấy cớ công việc của An Để hỏi thăm về Vinh Chả hiểu từ bao giờ Cô đã thẩm cảm mến chàng trai này Dù biết Vinh trước đây từng là dân anh chị một thời Vinh bây giờ đã hoàn toàn Bước ra khỏi băng đảng xã hội đen Và chuyên tâm vào kinh doanh công ty Tân An Mà An đã giao phó cho anh Một số tên đàn em tâm huyết tay chân Cũng hoàn lương theo anh về Từ ngày theo nghiệp kinh doanh Vinh trở nên trầm tĩnh và điềm đạm hơn trước Điều này khiến cho Hoa càng cảm thấy bị cuốn hút Thấy Vinh có vẻ ít chủ động Hoa quyết định mở lời trước Anh Vinh thấy anh Hiếu Nhân với An như thế nào? Họ sinh ra là để dành cho nhau đấy Vinh đáp lời không một chút suy nghĩ Hiếu Nhân là một người đàn ông hoàn hảo nhất là đối với cô An Anh ấy là một người đàn ông trứng chạc và có suy nghĩ sâu sắc Một người phụ nữ như cô An phải gặp được anh ấy Tất cả là những điểm còn khuyết thiếu của cô An đã được Hiếu Nhân bù đắp Tôi không biết nếu không gặp được Hiếu Nhân Thì cô ấy sẽ như thế nào nữa Tôi rất là ngưỡng mộ hai người bọn họ Vinh nói Ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về An Và có phần nể trọng khi nhắc đến Hiếu Nhân Mỗi người đều có một ưu điểm riêng Anh Hiếu Nhân đúng là rất phù hợp với An Người ta nói mỗi người một vẻ Giống như anh Vinh đây Tuy không giống anh Hiếu Nhân Nhưng anh lại có một ưu điểm đáng quý khác Mà ngay cả anh Hiếu Nhân cũng không có được Ở đây không nói đến sự hoàn hảo Mà là nói đến sự phù hợp Người như anh Vinh chắc hẳn cũng có Rất là nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ đấy Hoa thẳng thắn bày tỏ Tôi ư Tôi thì có được gì tốt chứ Một người có quá khứ như tôi Shh. Vinh chưa nói hết câu Thì Hoa đã đưa tay lên bịt miệng anh lại Ai cũng có quá khứ Có ai trên cuộc đời này khẳng định Mình là người tốt hoàn toàn đâu Nhưng với tôi ấy, Vinh là một người đàn ông bản lĩnh Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm Tôi rất ấn tượng với Vinh đấy Hoa nói khẽ bên tai, khiến Vinh đỏ ửng cả mặt lên. Lần đầu tiên anh thấy bối rối trước người con gái mà ban đầu anh không có ấn tượng gì mấy. Thôi, mình về đi anh. Hoa vô tư, lấy thêm mấy cái vị trái cây, bỏ vào xe đẩy quay sang chủ đề khác, một cách bất ngờ không để Vinh kịp trở tay. Anh còn chưa hết ngỡ ngàng vì câu nói của Hoa, thì cô đã làm ra vẻ tự nhiên như không có gì hết. Điều này khiến Vinh cũng cảm thấy cô gái này có gì đó rất thú vị. Hoa lấy xong mấy vị trái cây thì quay mặt đi trước. Vinh nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đi tung tăng trước mặt mình, nở nụ cười. Lòng có chút xốn sang và tươi mới. Xem ra cô gái này cũng thú vị thật. Vinh nghĩ thầm. Cả nhà quây quần ăn một bữa cơm thật ấm cúng và vui vẻ. Mãi đến tối khuya, mọi người mới chào nhau ra về. Vinh ra về trước, còn anh em Hiếu Nhân ở lại một lúc nữa mới ra về sau. An tiễn Hiếu Nhân ra mãi tận đến cổng. Hoa biết ý ra xe ô tô trước. Để Hiếu Nhân tâm sự với An một lúc nữa Thì chỉ còn hai anh em Hiếu Nhân mới quay sang hỏi em gái Em thích cậu ta Ai cơ Hoa giả vờ ngờ nghịch. Thôi đi cô nương Còn ai vào đây nữa Hoa biết Hiếu Nhân đã nhìn ra rồi Nên cũng không muốn giấu nữa Anh, anh thấy anh Vinh thế nào Hoa thấy anh mình nói về Vinh như vậy Thì có vẻ yên tâm hơn Quan trọng á là em thôi Thấy anh đã mở lời như vậy rồi Hóa liền nói luôn Nếu như mà em và cậu ấy đến với nhau ấy, Thì anh nghĩ thế nào Thì càng tốt chứ sao Anh không quan trọng quá khứ của anh ấy ư? Thế em nghĩ anh trai em là một người ấu trĩ như vậy à Hiếu nhân khẽ véo vào tay em gái Vậy mà em cứ lo Hoa thở vào ngốc ạ Chỉ cần em thấy vui vẻ và hạnh phúc là được Anh tin em đủ trải nghiệm Để nhận định đúng sai về một con người Vốn hồ cậu ấy là một người chính nhân quân tử Với những gì anh biết về cậu ấy thì em có thể yên tâm. Thậm chí nếu mà em cần anh, anh có thể làm cầu nối giữa hai người nữa đấy. Thật chưa ạ? Hoa nói như gieo lên. Chẳng nhẽ lời anh trai của em nói mà em cũng không tin tưởng sao. Đương nhiên là em tin anh rồi. Hoa nghiêng đầu vào vai anh nỗng nịu. Cô tin mình và càng tin hơn vào con mắt nhìn người của anh trai. An mở một trung tâm dạy tiếng Anh. Buổi sáng cô dành dạy miễn phí cho những trẻ em nghèo không có tiền đi học thêm. Buổi tối cô dạy thêm những học viên vừa học vừa làm. Khoản phí này cô bù lại với khoản miễn phí dạy buổi sáng. Chi phí giáo viên và cơ sở vật chất cũng vừa đủ với nguồn thu chỉ dư một chút ít. An thấy hài lòng với công việc như vậy dù có phần vất vả hơn nhiều so với trước đây cô đi dạy ở trường. Cô mang ơn cuộc đời này nên muốn trả ơn cho những người thiếu may mắn hơn mình. Hiếu nhân luôn đứng đằng sau, ủng hộ, lo lắng thủ tục giấy tờ và những vấn đề có liên quan hiếu nhân quả thực là chỗ dựa vững chắc cho an. trong cái rủi lại có cái may. An trải qua những việc đau thương như thế này, nhưng cũng đã sớm hiểu sâu sự vô thường của cuộc đời khi tuổi còn trẻ cũng là một điều may mắn. Từ nay dù có sóng gió gì, đối với an cũng sẽ như những cơn rông nhỏ của cuộc đời. vậy mới nói không có hoàn cảnh nào là hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng về hoàn cảnh. Hằng ngày sau giờ làm việc. Hiếu nhân thường đến trung tâm dạy học của An chờ cô Có khi là chỉ đến ngắm cô dạy học cho bọn trẻ Cũng có khi là chờ cô đi dạo mỗi lần Cô không có tiết dạy Cuộc sống em đềm trôi qua như vậy Nhưng không hề nhàm chán Bởi cả An và Hiếu nhân Đều tìm thấy niềm vui nho nhỏ của mình Trong cuộc sống hàng ngày Khi làm những công việc có ý nghĩa cho đời Hôm nay Hiếu nhân đang làm việc Thì chợt nhớ An quá Anh gạt công việc sang một bên Cố tình đến thật sớm để chờ An Anh muốn nhìn thấy An lúc này Cô nhân viên trực thấy Hiếu nhân đến Định chạy vào lớp học báo cho An Thì anh đã ngăn lại Không cần đâu Hiếu nhân ngồi xuống hàng ghế chờ Nhìn vào lớp học bên trong An đang say xưa dạy cho đám trẻ nhỏ Mấy giáo viên khác đã về hết Chỉ còn một lớp học đặc biệt Gồm hơn chục đứa trẻ bán vé số Không có thời gian đi học vào buổi sáng Trình độ lại chênh lệch Nên đích thân An kèm cặp Chuyển từ buổi sáng sang buổi chiều Nhìn An tận tình chỉ dạy cho từng đứa nhỏ, hiếu nhân cảm thấy tâm hồn mình như có dòng suối mát lành đang chảy qua. Anh nhớ lại tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của mình, giờ nhìn thấy thái độ dịu dàng và ân cần của An, anh lại càng khao khát có một mái ấm cho riêng mình. Có anh và những đứa trẻ do chính An sinh ra, anh chắc chắn mình sẽ yêu thương con mình bằng tất cả những tình cảm mà anh đã khao khát trước đây cộng lại. Nếu có con, chắc chắn chúng sẽ rất hạnh phúc, Hiếu nhân tưởng tượng tất cả những viễn cảnh xa xôi đó như đang hiện ra rõ một trong đầu mình. Kết thúc giờ dạy, An ra khỏi lớp nhìn thấy Hiếu nhân cô ngạc nhiên kêu lên Sao anh đến mà không gọi cho em? Anh chờ em lâu chưa à? Anh có gọi thì chắc chắn em cũng không ra đây đâu. Anh hiểu em mà với lại anh cũng muốn ngắm nhìn em lâu thêm một chút nữa. Nhất là khi mà em đang say mê làm việc. Thật sự đó là một hình ảnh rất đẹp trong mắt anh. Hiếu nhân nhìn An dịu dàng nói. An hơi ngượng Vì có cô nhân viên đang ngồi ở đó Hai má cô ửng hồng Khóe miệng hơi mỉm cười Nhưng cố giả vờ đánh chống lảng Nhìn sang nhân viên của mình Hôm nay lại phải phiền em ở lại Để làm việc trễ giờ rồi này Không sao, chị còn làm thì em còn đợi được Xếp ba còn sắn tay vào làm Thì nhân viên có lý do gì mà lại từ chối chứ Cô nhân viên vui vẻ nói với An Rồi lại liếc nhìn sang Hiếu Nhân cười tùm tỉm Được rồi, giờ em không phiền hai người nữa Em đi về trước nhá Cô vừa nói vừa soạn lại giấy tờ, cất gọn gàng rồi giao chìa khóa cho An. Hai người chở nhau ra công viên đi bộ, họ có thói quen như vậy mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Trời mùa đông gió lạnh nhưng An vẫn thích đi bộ ven hồ để thả hồn mình qua từng cơn gió nhẹ. An đi trước, hiếu nhân chậm rãi đi sau, lần nào cũng vậy anh luôn lùi lại phía sau như một cách để bảo vệ cô âm thầm. Có lẽ vì thế nên khi đi cùng anh, An thấy an toàn và thoải mái nhất. An dừng lại đứng bên bờ hồ, cô đứng nhìn về phía chân trời xa xa, mặt hồ gợn sóng bởi những làn gió lan tăn. Không gian yên bình, giống như trong tâm hồn cô lúc này vậy. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà cô cảm thấy thoải mái và đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Từng cơn gió nhẹ lướt qua tóc cô bay bay, An cảm thấy hơi lạnh lạnh nên bất giác đưa tay lên ôm lấy khủyểu tay mình. Hiếu nhân từ đằng sau tiến lại gần An. Rồi cởi chiếc áo khoác trên người mình Nhẹ khoác lên vai cô Lạnh đấy An để yên cho Hiếu Nhân khoác chiếc áo trên vai mình Nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dịu dàng từ anh An à Hiếu Nhân bất chợt gọi khẽ Rồi xoay bờ vai cô lại đối diện với mình Dạ Em có bằng lòng làm vợ anh không Câu nói của Hiếu Nhân Không khiến An ngạc nhiên Nhưng làm cô có chút bối rối Em... thật ra thì em đã sẵn sàng làm vợ anh Từ lúc anh đón em ở chân núi rồi Chỉ là em đang chờ anh Hiếu nhân cười Rồi kéo An vào lòng mình hôn lên tóc cô Cảm ơn em Không, câu này phải là em nói với anh mới đúng Em cảm ơn anh Đã kéo em ra khỏi vùng tăm tối của thù hận và tội lỗi Cảm ơn anh đã cho em thấy được Cuộc đời tươi đẹp và nhiều ý nghĩa như thế nào Cảm ơn anh vì đã cứu bố em Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em An thì thầm trong vòng ngực của Hiếu nhân Cảm giác ấm áp tỏa ra giữa mùa đông giá lạnh, cứ lan tỏa từ người này sang người khác. Sự gắn kết giữa hai tâm hồn con người không biết tự lúc nào. Gặp gỡ là duyên, gắn bó với nhau là nợ. Hai người họ có lẽ là đã định duyên sẵn nợ từ kiếp nào rồi. Gặp nhau là thấy mình đã thuộc về đối phương. Người ta nói thiên đường ở đâu xa, chứ cô thấy thiên đường chính là ở nơi này. Nơi có anh, có tình yêu của cô và có những người mà cô yêu thương, trân trọng. Hiếu nhân về đến nhà thì thấy Hoa đang trong bếp nấu nướng. Thấy anh về Hoa liền nói lớn. Em tưởng anh nấu cơm ở nhà rồi, thế mà về chẳng thấy có gì ăn cả. Em đã đành phải vào bếp nấu cái gì ăn tạm đây này. Anh quên mất. Hiếu nhân cười xòa rồi cởi áo sắn tay vào phụ bếp với em gái. Mấy cái chuyện nấu nướng này, hiếu nhân từ nhỏ vốn đã quen rồi. Anh không có quan điểm phụ nữ thì phải đứng trong bếp giống như những người đàn ông khác. Cứ có thời gian rảnh rỗi là anh sẵn sàng nấu cơm cho em gái Thậm chí anh còn tranh thủ uh, giúp em làm việc nhà Hiếu nhân rất thương Hoa nên luôn chủ động giúp cô mỗi khi rảnh Chưa bao giờ anh ỉ lại những công việc lặt vặt như thế này Dù anh là đàn ông và cũng bận rất nhiều việc Hoa nhìn điệu bộ của anh trai mình biết ngay Hôm nay là có chuyện gì vui lắm đây Biết rồi, nay á, lại đi chơi với người ta chứ gì Quên cả cô em gái này rồi đấy Hiếu nhân không nói mà chỉ cười Hoa nhìn gương mặt đầy hạnh phúc của anh trai Thì cũng cảm thấy vui lây Thế hai người định bao giờ đây Lâu quá rồi đấy Em cũng rốt ruột thay rồi đây này Nếu mà em muốn đi trước thì cứ đi đi Anh nhường Hiếu nhân trêu chọc Anh không phải nói đâu nhá. Anh mà không tiến là em đi trước đấy Thế mà có người nói không lấy chồng đâu Ở vậy chăm sóc cho anh trai cơ đấy Thì có người cũng nói là cả đời này chăm sóc cho em gái mà Hoa cũng chẳng chịu thua anh Nhưng mà em là em của anh Nên theo tôn ti trật tự Em vẫn muốn nhường anh đi trước Em muốn ngày cưới của em phải có cả anh và chị dâu Đại diện cho bố mẹ em Trao em cho người ta cơ Hiếu nhân nghe Hòa nói thế thì có chút xúc động Khi nghĩ về sự thiệt thòi của em gái Khi không có bố mẹ ở bên Anh nắm bả vai em gái dịu dàng nói Anh sẽ không để em phải thiệt thòi Nhất định ngày cưới của em Sẽ có đủ anh chị gả em cho người ta Anh đã ngỏ lời cầu hôn với cô ấy rồi Hoa nghe thấy thế liền hỏi dồn dập: Thế ý an thế nào? Nó có đồng ý không? Hiếu nhân véo má em gái. Còn dám gọi là nó hả? Cô ấy nhá, sắp là chị dâu của em rồi đấy. Thế hai người định bao giờ sẽ làm đám cưới? Em sốt ruột quá. Chuyện này, để hôm nào anh đưa cô ấy về quê ra mắt ông bà và bố mẹ. Chắc ở nơi đó họ vui lắm anh nhỉ? Hoa bỗng rưng rưng nước mắt. Ừ, câu nói của Hoa cũng làm hiếu nhân có chút bồi hồi. Hoa không muốn... Anh mình nghĩ về quá khứ đẩy đau thương đó nữa nên vội hối Thôi, à, ăn cơm đi anh Ừ Hai anh em nhanh chóng dọn cơm ra bàn rồi ăn với nhau Thông thường dù bận thế nào Thì trong ngày Hai anh em cũng phải ăn với nhau một bữa cơm cho có không khí gia đình Thường là vào buổi cơm chiều Ngày Hoa còn đi học Hiếu nhân mới ra trường Công việc nhiều Có hôm tối muộn mới về Thấy em gái đã nấu cơm xong Và nằm gục bên mâm cơm chờ anh Hiếu nhân sót em gái lắm nên luôn cố gắng thu xếp để về sớm nhất có thể cùng nhau ăn với em một buổi cơm cho ấm cúng Họ vẫn giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ Hiếu nhân đến gặp ông bà Trọng xin phép được qua lại với An Khỏi phải nói ông Trọng bà Nhiên và cả Hoài nữa đều mong đợi ngày này lâu lắm rồi Họ cũng biết cả hai người đều có tình cảm quấn quyết với nhau nhưng chỉ là chưa công bố với họ mà thôi Từ sau độ An lên núi tham dự khóa tu thiền rồi trở về cùng Hiếu Nhân, bà Nhiên đã không còn dục cô đi lấy chồng nữa. Bởi bà biết An đã có sự lựa chọn cho mình rồi, chỉ là bà hơi sốt ruột khi họ mãi vẫn chưa thông báo với các bậc tiền bối mà thôi. Đến bây giờ thì cả ông trọng và bà Nhiên đều mãn nguyện bởi người đàn ông xứng đôi và phù hợp với An nhất lúc này chính là anh chàng luật sư đã có đại ơn với gia đình ông bà kia. Hiếu nhân xin phép ông bà được đưa An về quê thắp hương cho ông bà nội và bố mẹ anh. Cũng là dịp để An ra mắt với tổ tiên. Hiếu nhân chưa từng dẫn ai về nhà mình. Ông trọng bà Nhiên cũng rất vui lòng để anh đưa con gái về ra mắt tổ tiên bên đó. Coi như hai bên đã chấp nhận chỉ thiếu cái đám cưới mà thôi. Hai người về quê trong một ngày chủ nhật. Căn nhà từ đường cấp 4 nằm yên bình trong một khu đất rộng. Tùy hơi vắng vẻ nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ. Vừa bước vào sân, An đã cảm giác nơi đây rất thân thuộc với mình Cô đi theo hiếu nhân ra sân giếng An tuy được sinh ra ở thành phố Nhưng cũng có thời gian đi dạy học Ở nông thôn Nên cũng nhìn thấy những giếng nước kiểu như này Tuy nhiên bây giờ đã không còn giếng múc nước như thế này nữa Mà thay bằng máy bơm nước Những gia đình mà giữ được Những chiếc giếng như thế này Chắc còn đếm trên đầu ngón tay Hiếu nhân cúi người xuống Đưa chiếc gầu xuống giếng Kéo lên rồi đổ ra thau nước An nhúng tay xuống Dòng nước mát lạnh như suối trong veo Tuy là mùa đông Nhưng nước ở đây lại không lạnh cóng như nước máy mà rất ấm Lạ thật đấy Không lạnh chút nào anh ạ An vừa nói vừa cười Ngước nhìn Hiếu Nhân Lâu lắm rồi em mới có cảm giác như thế này anh ạ Hiếu Nhân nhìn An mỉm cười Rồi lại múc tiếp một cầu nước nữa đổ ra xô Cái giếng này có mạch nước ngầm rất sâu Vì thế mà nó không chịu ảnh hưởng Bởi nhiệt độ ở trên mặt đất Mùa đông thì sờ vào rất ấm Còn mùa hè lại rất mát Ngày xưa mỗi lần vào mùa hè, những nhà xung quanh thường sang nhà ông bà anh để xin nước tắm cho mát đấy. Đây là một trong số những chiếc giếng hiếm hoi còn sót lại ở làng anh. Hiếu nhân tự hào kể về sự tích cái giếng của ông bà nội anh để lại. Chắc ngày còn bé, anh có rất nhiều kỷ niệm ở nơi này, đúng không? Đúng vậy, rất nhiều kỷ niệm. Giọng hiếu nhân hơi hơi trùng xuống. An nhìn thoáng qua, thấy nét gì đó động lại trong ánh mắt hiếu nhân. Khác hoàn toàn với thái độ lúc nãy Anh An khe khẽ lay tay Hiếu Nhân Hiếu Nhân nắm chặt tay An cười Mình vào thắp hương cho ông bà đi em Dạ An ngoan ngoãn đứng dậy Bề mầm trái cây đã rửa sạch đi theo Hiếu Nhân vào trong nhà An bảy biện trái cây lên bàn thờ Hiếu Nhân thắp nhang rồi đưa cho An Hai người đứng nghiêm trang trước bàn thờ ra tiên Thưa ông bà Bố mẹ Hôm nay con đưa người con gái này về Để giới thiệu với mọi người đây ạ Từ nay cô ấy sẽ là người của gia đình mình. Hiếu nhân nói xong thì nhìn sang An. An cũng nhìn anh rồi gật đầu mỉm cười, thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Kể từ bây giờ, em đã là người nhà anh rồi đấy nhá. Hiếu nhân lại nhìn An chiều mến. An khẽ nhớn miệng cười rồi đứng nép vào người anh. Có tiếng bước chân từ ngoài sân khiến cả Hiếu nhân và An đều quay ra. Một người phụ nữ trung niên gương mặt xương sầu đi vào. Cô thấy xe đậu từ đầu ngõ, Nên nghĩ là cháu về thăm Người phụ nữ mở lời trước An nhìn hiếu nhân Anh hiểu ý cô liền nắm tay An Rồi giới thiệu Đây là cô Nhung, cô ruột anh Sau đó thì quay sang An nói Còn đây là An, vợ sắp cưới của cháu Cô Nhung nghe thấy hiếu nhân Giới thiệu vợ sắp cưới Gương mặt có chút khó hiểu rồi gượng cười Ra là vậy Cháu chào cô ạ Ừ, cô Nhung có vẻ như không muốn tiếp chuyện nhiều với An Vậy chiều nay Hai cháu có ở lại đây ăn cơm thì sang nhà cô Thôi cô ạ, chúng cháu có chút việc Ừ, nếu mà không tiện thì thôi vậy Để cô thắp cho ông bà nén hương Nói rồi, cô nhung bội vàng thắp hương lên bàn thờ ra tiên Rồi lấy cớ ra về An cũng chỉ kịp chào hỏi đôi câu Cô thấy hơi khó hiểu Vì cảm giác như hiếu nhân và cô ruột mình có gì đó hơi gượng gạo Nhưng thấy hiếu nhân không nói Nên cô cũng không tiện hỏi Hiếu Nhân chở An đến thăm mấy nhà họ hàng và vài người bạn cũ cùng quê. Họ ở lại nhà một người bạn thân từ thời cấp 3 của anh, ăn cơm xong mãi đến chiều mới quay về nhà mình. Một cậu bé tầm 15-16 tuổi đang dọn dẹp sân nhà, thấy Hiếu Nhân về, cậu bé buông cây chổi, hớn hở chạy ra ngõ mở toang cánh cổng. "Em chào anh chị." Thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu, khoanh tay chào Hiếu Nhân và An. Hiếu Nhân bước xuống xe, thái độ rất vui vẻ, khác hẳn với lúc gặp người cô ruột của mình. Đây là chị An, chị ấy sẽ là chị dâu của em đấy. Hiếu Nhân vui vẻ giới thiệu. Em chào chị An ạ. Em cũng mới nghe mẹ nói anh Hiếu Nhân dẫn vợ ở sắp cưới về. Ồ, hóa ra em là con trai của cô Nhung. An cũng vui vẻ đáp lời. Ba người họ vào nhà trò chuyện vui vẻ. An để ý đến thái độ của Hiếu Nhân rất thương và quý đứa em trai này hoàn toàn trái ngược với thái độ của cô Nhung. Hóa ra nhà cửa sạch sẽ gọn gàng chính là thằng bé này Hôm nào cũng sang dọn rửa Cứ đi học về Là nó lại sang quét nhà Rồi học bài và ngủ ở đó luôn Hèn gì mà nhà không có người ở Vẫn gọn gàng và ngăn nắp như vậy Thằng bé năm nay thì cuối cấp Nên nó ở bên đây suốt Đến giờ ăn cơm mới về nhà Hôm nay nó đi học thêm Nên mãi đến chiều mới về Hiếu nhân và An có ý muốn lại nhà đêm nay Cậu bé ý tứ về nhà ngủ Nhường không gian riêng tư cho anh chị Thằng bé tỏ ra rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mối quan hệ của Hiếu Nhân với nó cũng rất thân thiên và vui vẻ. Đương nhiên, điều này dấy lên thắc mắc trong lòng An rất nhiều. Có một lý do nào đó nên Hiếu Nhân mới có hai thái độ khác nhau như vậy với cô ruột và em trai họ. Hiếu Nhân cũng hiểu được thắc mắc của người yêu nên cầm tay cô hỏi. Chắc là em thấy hơi ngạc nhiên đúng không? Tại sao thái độ của anh và cô Nhung với thằng Toàn lại khác nhau hoàn toàn như vậy? Em cũng thấy hơi lạ. Em sắp làm vợ anh Em cũng muốn hiểu thêm về anh Về hoàn cảnh và cuộc sống trước đây của anh Em muốn biết anh đã trải qua những gì Giống như anh đã từng đi bên cạnh em Những ngày qua vậy Hiếu nhân nghe An nói vậy thì cảm thấy ấm lòng lắm Anh kéo An ngồi xuống chiếc giường đơn Ôm cô trong vòng tay mình Rồi kể lại quãng đường mà anh đã từng đi qua Ngôi nhà này vốn là ngôi nhà từ đường Của tổ tiên để lại cho ông bà anh Sau khi bố mẹ Hiếu nhân không may qua đời Vì một tai nạn giao thông thì ông bà Hiếu Nhân có gọi gia đình cô Nhung về ở để tiện chăm sóc cho hai cháu nội. Một thời gian sau, ông bà cũng lần lượt qua đời. Lúc này vợ chồng cô Nhung bày mưu tính kế, đuổi cháu ra khỏi nhà, hòng chiếm giữ ngôi nhà tử đường. Họ hàng dù muốn giúp anh em Hiếu Nhân nhưng cũng không thể giúp bởi ngôi nhà này vẫn đứng tên ông bà nội. Mà hàng thừa kế nhất thuộc về con cái của ông bà. Đương nhiên về pháp luật thì cô Nhung được hưởng chọn ra tài. Dù hàng xóm và họ hàng có khuyên răn thế nào, cô Nhung cũng nhất quyết đuổi anh em Hiếu Nhân ra đường. Một cậu bé mới học cấp 3, phải ở nhờ hết nhà người này đến nhà người kia. Học xong lớp 12, anh đi làm phụ hồ một năm, dành dụng tiền lo cho em, sau đó mới ôn thi đại học. Hiếu Nhân quyết định thi luật cũng bởi vì hoàn cảnh của anh. Anh muốn giúp những người yếu thế hơn mình. Ban ngày đi học, ban tối chạy bàn làm đủ thứ việc biết là có tiền để lo cho em gái. May mắn cho anh, vì thông minh và ham học hỏi, nên khi vừa ra trường, anh đã được một công ty tư nhân nhận về làm việc. Hiếu nhân cãi thắng nhiều vụ khó và trở nên nổi tiếng. Anh được người ta hậu tạ những khoản phí rất lớn. Vì thế không những đủ tiền lo cho em ăn học, mà còn mua được nhà cửa ở trên thành phố. Sau khi nghe tin ngôi nhà từ đường của ông bà để lại, đã bị cô ruột của mình cầm nợ do bài bạc, Hiếu nhân đã quay về và chuộc lại ngôi nhà. Anh quyết tâm phải giữ lại ngôi nhà từ đường của tổ tiên để có nơi thở vùng ông bà và bố mẹ mình. Cô Nhung cũng từ đó mà có phần hổ thẹn với cháu trai nên không dám ở nữa. Chỉ có đứa con duy nhất của cô là thằng Toàn, hiểu chuyện nên lúc nào nó cũng đứng về phía Hiếu nhân. Hiếu nhân cũng rất thương nó. Lần nào về anh cũng cho thêm tiền để nó trang trải học hành vì mẹ nó lâm vào cảnh túng vẫn nợ nần không lo được. Ngôi nhà mẹ nó đang ở cũng do Hiếu Nhân bỏ tiền ra mua cho cô mình. Cho dù trước đây cô Nhung có ăn ở bất nhân bất nghĩa với cháu ruột, nhưng dù gì cũng là máu mủ nên Hiếu Nhân quyết định kêu mang họ. Hơn nữa anh cũng không muốn ông bà nội mình phải buồn. An nghe xong câu chuyện của Hiếu Nhân thì nhìn anh không chớp mắt. Em sao thế? Giờ em đã hiểu, vì sao anh lại muốn em được chữa lành rồi? Hóa ra anh đã từng bị tổn thương nhiều đến thế. Hiếu Nhân quay người ôm An vào trong lòng rồi nói. Cuộc đời ai mà không trải qua những tổn thương chứ. Quan trọng là mình phải như là biết đi trên những tổn thương đó và có thể nhìn nó một cách thản nhiên nhất. Mình đến với cuộc đời này để đối mặt với những điều như ý và cả những điều bất như ý. Cứ nghĩ là như vậy thì sẽ thanh thản đi qua nó. An dục vào lòng hiếu nhân, người đàn ông của cô đúng là không đơn giản một chút nào. Anh đúng là xứng đáng với cái từ vĩ đại. Cô thấy mình thật nhỏ bé trước anh. Buổi sáng, An và hiếu nhân dậy sớm. Cô Nhung đã sai thằng Toàn mang đồ ăn sáng sẵn sàng cho hai người rồi. Hiếu nhân đưa cho thằng Toàn một ít tiền rồi dặn dò kỹ càng. Hai người về thành phố sớm để còn phải đi làm lại. Đi về đến thành phố thì bất ngờ gặp một vụ tai nạn. Đám đông bù kín xung quanh, có tiếng chửi rủa rất lớn của một gã thanh niên. Một người thì nằm bò dưới đất, có vẻ như đang say xỉn. Một số người đi đường can ngăn, nhưng mà gã thanh niên vẫn la lối chửi um sùm, còn động tay động chân với người kia nữa. Hiếu nhân thấy thế nên dừng xe. Thói quen nghề nghiệp khiến anh không thể bỏ qua vụ việc này. An cũng cùng đi với anh xuống xem tình hình thế nào. Anh Tiến! An bất giác kêu lên khi nhìn thấy người đàn ông đang bỏ lê dưới đất kia chính là Tiến. Trông anh ta vô cùng thảm hại. Đầu ói bị rách một mảng, tóc tai bù xù, người ngộm thì hăng sặc mùi rượu. Hiếu nhân nhìn An, An cũng quay lên nhìn anh. Ánh mắt có chút thẳng thốt và xen lẫn thương hại. Hiếu nhân biết ý liền đứng giữa gã thanh niên và tiến can ngăn. "Xin lỗi anh, đây là bạn tôi." Gã thanh niên thấy Hiếu nhân ăn mặc sang trọng, có vẻ như là người có tiền nên chuyển đối tượng sang anh. "Hóa ra anh là người quen của nó à? Anh xem mắt nó say xỉn đâm vào xe tôi, hỏng cả đầu xe rồi đây này. Tôi sẽ báo công an vô cổ nó lại vì cái tội đã uống rượu còn lái xe." Gã thanh niên lớn tiếng đe dọa, mắt liếc liếc nhìn thái độ của Hiếu nhân. Hiếu nhân thừa hiểu ý đồ của hắn nên nói luôn Anh cứ gọi công an nếu muốn Người bạn của tôi vốn có vấn đề về thần kinh Anh có bắt đền thì anh ta Thì cũng chẳng có ích gì đâu Gã thanh niên nghe hiếu nhân nói thế Thì nhìn kỹ tiến một lúc nữa Gương mặt hơi cao có Đúng là tiến bây giờ trông như một kẻ củ bất củ bơ Đúng là xui mà Ra đường gặp cái gì thế không biết Hắn nói xong thì chỉ vào cái xe của mình Cái xe của tôi hư hỏng thế này Sửa chắc phải tầm tiền triệu Chứ chẳng có ít đâu anh là bạn hắn thì gọi gia đình hắn dùm tôi với không phải cứ thần kinh là ra đường muốn làm gì thì làm đâu còn bố mẹ anh em nó nữa chứ nếu mà thần kinh nặng quá thì xích lại thả ra đường làm cái gì gây mất an toàn cho xã hội hiếu nhân thấy gã ta có vẻ vẫn còn ý định vòi của nên đưa cho hắn ít tiền rồi nói anh cầm chút ít này sửa xe coi như là phí đền bù còn nếu như anh muốn báo công an thì anh cứ báo đi tôi sẽ gọi người nhà của anh ta đến bảo lãnh nhưng nói cho anh biết người nhà anh ta ở dưới quê cơ Chắc phải đến chiều muộn mới lên đến được. Anh cứ cùng anh ta về đồn công an, chịu khó chờ đợi nhá. Gã thanh niên thấy Hiếu Nhân nói vậy, nhìn Tiến một lượt nữa rồi giật mấy tờ tiền trên tay anh, rồi vội bỏ vào trong túi. Thôi được rồi, coi như là tôi xui vậy. Hắn ta quay lại lườm Tiến một cái. May cho mày đó con, chứ nếu không hôm nay á mày no đòn với tao rồi đấy. Nói rồi hắn lên xe chạy mất hút. Hiếu Nhân cúi xuống đỡ Tiến lên. Anh ta vẫn còn say xỉn, dường như chẳng ý thức được việc mình đang vừa gây ra, người mềm nhũn, mắt lờ đờ, mùi rượu hăng sặc. Anh ta say quá rồi, chắc không biết gì nữa đâu. Một người đứng bên cạnh dìu tiến phụ hiếu nhân nói: "Cảm ơn anh, để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện." An chạy lại xe ô tô, mở cửa xe để hiếu nhân và người đàn ông kia dìu tiến lên. Hai người lái xe đưa tiến thẳng đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Chiếc xe thì được hiếu nhân nhờ người qua đường gửi vào một tiệm sửa xe gần đấy. An vội lấy điện thoại gọi cho em chồng cũ May có cô em út cũng đang có việc Đi lên thành phố Liền tạt qua ngay bệnh viện nơi có Tiến đang điều trị Hiếu nhân đóng tiền viện phí cho Tiến Nhập viện kiểm tra Hai người ngồi chờ ngoài cho đến khi người nhà đến Cô em út hớt hải chạy Từ cổng bệnh viện vào Tuy có nghe An nói là không sao Nhưng vẫn lo khi biết tin anh mình bị tai nạn Cô em chồng thấy An vội gọi lớn Chị An Anh Tiến đâu hả chị Anh ấy không sao đâu Em không cần lo Anh ấy uống say quá nên ngủ rồi. Trời ơi! Không biết đi đứng làm sao mà ra nông nỗi này nữa cơ. Cô em chồng vừa khóc vừa nói. An cũng cảm thấy động lòng. Quả thật là nhìn bộ dạng Tiến lúc này An không thể tưởng tượng ra được. Dù thế nào hai người cũng từng là vợ chồng. Hết tình vẫn còn một chút nghĩa. Nhìn người xưa của mình như thế ai mà không xót xa cơ chứ. Anh Tiến Sao lại ra thế kia hả em? Cô em chồng nhìn An buồn rười rượi. Gia đình em có lỗi với chị. Có lẽ anh Tiến đã gây tội nên mới phải chịu hậu quả như hôm nay. Được rồi, chuyện đã là quá khứ. Em có thể cho chị biết tại sao anh Tiến lại xa suốt như thế này không? Cô em chồng lau nước mắt rồi kể lại cho anh nghe mọi sự. Sau khi xoan nhất quyết ly hôn với Tiến, anh vì muốn níu kéo xoan nên đã nhường lại ngôi nhà này cho cô ta rồi đi thuê trọ chỗ khác. Tiến không muốn rời xa xoan nên để lại ngôi nhà Hy vọng sau này Soan nghĩ lại mà quay trở về với anh ta Không ngờ chỉ sau một thời gian Soan đã bán nhà rồi mất tích Tiến không tìm thấy Soan Nên đau khổ bỏ bê công việc Bỏ bê bản thân Chạy lang thang đi khắp nơi để tìm cô ấy Người nhà biết được có đi lên thành phố khuyên can Nhưng mà anh không nghe Rồi mọi người cũng bất lực Thỉnh thoảng thay nhau lên trong non Tiến thế nào Nhưng Tiến càng ngày càng lâm vào điên loạn Anh ấy chẳng thiết gì sống nữa Mà cứ chạy Honda đi tìm vợ khắp nơi Không thấy vợ, anh ta tuyệt vọng tìm đến hơi men để quên đi tất cả. An nghe em chồng kể xong thì nhìn vào phòng bệnh, thấy Tiến vẫn nằm bất động mê mệt trên giường bệnh. Có lẽ anh ta yêu xoan thật lòng. Trước đây dù có chia tay An hay Khánh Ly, anh ta cũng chưa từng đau khổ vật vã và tuyệt vọng như thế kia. Nghĩ lại quãng thời gian đau khổ của mình, An hiểu hơn ai hết nỗi tuyệt vọng của Tiến bây giờ. Bao nhiêu hận thù trước kia, cô đã quên sạch rồi. Bây giờ chỉ còn là nỗi xót xa với một con người Cô em chồng kể xong câu chuyện của anh trai mình Thì vẫn còn khóc thút thít Em đừng lo lắng quá Trước mắt cũng đừng báo chuyện này Về cho bố mẹ kẻo ông bà lại lo Em cứ ở đây chăm sóc cho anh ấy Anh Tiến bị tâm bệnh Nên phải chữa từ trong tâm Có lẽ chị biết người sẽ chữa được căn bệnh này cho anh ấy đấy Cô em chồng nghe thấy thế thì liền hỏi Ý chị là sao ạ Có lẽ anh ấy rất yêu xoan Anh ấy không chấp nhận được Soan đã rời bỏ mình nên mới sinh ra như vậy. Chỉ cần tìm được cô ấy thì sẽ kéo được anh Tiến đứng dậy. Chị ta ư, ả đàn bà đã lừa đảo anh trai em ư. Không đời nào, gia đình em sẽ không bao giờ chấp nhận ả đàn bà hư đốn đó. Cô em chồng nghĩ đến Soan lại càng căm hận bởi chính cô ta đã lừa gạt chiếm đoạt tài sản của Tiến. An thấy cô em chồng tỏ vẻ thái độ gai gắt như vậy thì vỗ vai an ủi. Tất cả chúng ta đều sai lầm. Con người ai cũng có những điểm tốt, điểm xấu Có lẽ Soan có những điểm tốt mà anh Tiến cần Ngay cả chị cũng không có được Nếu em muốn tốt cho anh trai mình Thì hãy chấp nhận cô gái mà anh trai mình yêu Soan cũng không hẳn hoàn toàn là một cô gái xấu Cô ấy phải có điểm gì đó nên anh Tiến mới yêu say đắm như vậy Nghe chị, giờ anh Tiến chẳng còn gì cả Nếu cô ấy chấp nhận quay về với anh Tiến Thì có nghĩa là cô ấy cũng có tình với anh ấy Em không muốn thử một cách nào đó Có thể cứu được cuộc đời anh trai mình hay sao Cô em chồng nghe thấy thế thì cũng mềm lòng. Nếu chị nói vậy rồi thì em nhờ cả vào chị. Giờ đúng là anh Tiến chẳng còn gì. Chỉ mong anh ấy có thể đứng dậy làm lại từ đầu để bố mẹ em không đau lòng vì đứa con trai này nữa. Chị sẽ cố gắng hết sức. Em cảm ơn chị nhiều. Ừ, em ở lại đây coi sóc anh ấy nhé. Chị phải về rồi. Vâng, em cảm ơn chị. Cô em chồng cúi đầu trước mặt An rồi nhìn sang Hiếu Nhân đang đứng ở bên kia chờ hai người. Anh ấy là... Anh ấy là chồng sắp cưới của chị An nhìn Hiếu Nhân rồi cười một cách tự hào Em chúc mừng chị Chúc mừng anh chị Cô em chồng nhìn An Vừa biết ơn vừa có chút luyến tiếc Được rồi, có gì tối chị liên lạc lại nhé An cầm tay cô em chồng An ủi lần nữa Rồi quay lưng đi về phía Hiếu Nhân đang đứng chở cô Hai người lên xe ra về khi trời đã sâm sầm tối Thấy An có vẻ trầm tư Hiếu Nhân hỏi Em đang nghĩ gì thế An nhìn Hiếu Nhân Anh thấy em có nên em cứ làm những điều mà em thấy đúng Anh luôn đứng bên cạnh để ủng hộ em An quay sang hiếu nhân Anh có nghĩ là Doan sẽ quay về với Tiến không? Anh nghĩ chắc là em hiểu rõ hơn anh Em cũng không chắc lắm Nhưng mà em cũng muốn thử Chắc là Vinh biết cô ấy ở đâu Vậy thì em cứ hỏi cậu ấy đi Vâng An nghiêng đầu dựa vào vai hiếu nhân Cảm ơn anh lúc nào cũng bên cạnh em Em chưa từng nghĩ mình lại có thể được sống trong những cái giây phút bên anh như thế này. Hiếu nhân quay sang hôn lên tóc người yêu. Quãng đời sau này anh và em sẽ luôn bên cạnh nhau như thế này. An nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dịu dàng và ấm áp từ người đàn ông của mình. Cô thấy mình thật may mắn sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như vậy mà cô vẫn còn có được anh ở bên cạnh. An và Hiếu nhân về đến nhà thì thấy Hoa và Vinh đang đứng ở đó đợi từ lúc nào. An hơi ngạc nhiên khi thấy Vinh ở đây. Vinh cũng thấy hơi ngược, Hoa liền cười xòa rồi nói trước Em nghe anh Hiếu Nhân báo lại là hai người về muộn nên đã gọi anh Vinh đến đây để chờ hai người đấy Có việc gì khiến hai người bị vỡ kế hoạch vậy đáng lẽ phải về từ sớm rồi cơ mà Ừ, có một chút việc xảy ra An nói Chuyện gì vậy có thể tiết lộ cho chúng tôi biết được không Hoa cười đùa Tôi gặp Tiến bà ạ Anh ta say xỉn rồi đập vào người ta Tôi và anh Hiếu Nhân phải đưa anh ấy vào bệnh viện, gọi người nhà đến rồi mới về. Hóa ra là vậy, gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Hòa nói có chút lạnh lùng. Ừ, biết là thế, nhưng bây giờ nhìn anh ta thảm hại lắm. Bà lại mủi lòng chứ gì? Không phải như em nghĩ đâu. Hiếu Nhân vào bên An. An thở dài. Anh ta bây giờ không giống như con người nữa. Có lẽ Soan sẽ giúp được anh ta. Vừa nói An vừa quay sang Vinh hỏi. Chắc em biết là Soan ở đâu đúng không? Tiến đã cố gắng liên lạc với Soan nhưng mà không được. Cô ta bán nhà và bỏ trốn mất tâm rồi. Nhưng mà cô nghĩ chắc cô ta sẽ không cắt đứt liên lạc với em chứ? bình nghe An nói vậy cũng hơi ngạc nhiên. Em cũng không biết đầu đuôi sự việc của hai người bọn họ nhưng em còn liên lạc với cô ta. Nếu cô cần em sẽ giúp cô liên lạc lại. Vậy em giúp cô hẹn với cô ta ngày mai được không? Đương nhiên là được ạ. An thở vào nhẹ nhõm coi như là mọi việc có chút ánh sáng rồi. Đúng như dự đoán của An Soan vẫn còn liên lạc với Vinh Khi nghe Vinh nói An muốn gặp Soan một phần vì nể An nên đã đồng ý Hai người hẹn nhau trong quán cà phê cũ Soan trông cũng không khá hơn Tiến là mấy Cô gầy đi nhiều Chỉ có điều không bệ giạc như Tiến Soan cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy An Bây giờ đã khác hẳn với An hơn một năm về trước Cô trông đầm thắm Và nhẹ nhàng hơn rất nhiều Cô khỏe không An mở lời trước Tôi khỏe, cảm ơn chị nhiều Tôi nghe nói cô mở một cửa hàng mỹ phẩm Công việc tốt chứ Vâng cũng tạm ổn An nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp Cô có nghe chuyện gì về Tiến không Tôi Xoan hơi ngập ngừng khi nhắc đến Tiến Anh ta dạo này thế nào Cô vẫn quan tâm đến anh ta sao Dù gì chúng tôi cũng từng là vợ chồng Hơn nữa cũng nhờ anh ta Mà tôi có được ngày hôm nay Xoan nhớ lại giọng nói có chút ân hận Anh ta mới gặp tai nạn Đang ở trong bệnh viện An thấy Soan còn có vẻ lưu luyến Nên nói luôn hoàn cảnh đáng thương của Tiến cho cô ta nghe Cái gì? Anh ta bị tai nạn sao? Có việc gì không? Cũng không có việc gì nghiêm trọng lắm Chỉ bị chảy rước nhẹ Nhưng cuộc sống của anh ta thì nghiêm trọng thật sự Anh ta bây giờ sống như một cái xác không hồn Công việc thì bỏ bê Thân hình tàn tạ Suốt ngày ngập chìm trong men rượu đi tìm cô Anh ta bây giờ không nhận ra ai ngoài cô đâu Trời! Đến thế sao? Soàn có chút xúc động Có lẽ do tôi quá phũ phảng với anh ấy Tôi đã lấy đi tất cả những gì anh ấy có Có lẽ anh ấy đã tuyệt vọng Về cuộc sống này Chỉ có thấy tôi là người nhẫn tâm không? Để đẩy anh ta đến hoàn cảnh như thế này Cũng có một phần của tôi Nếu nói cô nhẫn tâm Thì tôi cũng có phần nhẫn tâm với anh ta Quả thực nhìn anh ta bây giờ Tôi không biết phải nói sao cho cô hiểu nữa Có lẽ cô nên gặp anh ta một lần Rồi tùy cô quyết định Tôi... Soan có chút do so dữ Thấy vậy An cầm lấy tay Soan Soan à Anh Tiến rất yêu cô Trước đây với tôi anh ta cũng chưa tưởng như vậy Cả Khánh Ly nữa Chỉ có cô là khiến cuộc đời anh ta có ý nghĩa Mất cô Anh ta như mất cả cuộc đời mình Nếu cô còn chút tình cảm Thậm chí là thương cảm thôi Thì có thể chìa bàn tay mình ra Kéo cuộc đời anh ấy đứng dậy Tôi đã từng rất hận anh ta Chính tôi đã lây hận thù của tôi sang cô, lợi dụng cô trả thù anh ấy. Tôi là người có lỗi trong chuyện này, nên tôi mong cô hãy coi như giúp tôi và cũng là giúp một con người mà cô đã từng có tình cảm. Soan không nói gì, có vẻ trong nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội. Quả thật là cô vẫn còn tình cảm với Tiến. Trước đây cô ta nghĩ mình không yêu Tiến, nhưng khi thấy Tiến tình nguyện cho cô tất cả gia tài, bây giờ lại vì cô mà trở nên tàn tạ như vậy, Cũng không tránh khỏi có chút xót xa An thấy xoan có vẻ mùi lòng Nên đưa địa chỉ luôn cho cô Đây là địa chỉ bệnh viện của anh ấy Cuộc đời của anh ấy bây giờ là tùy cô quyết định An nắm tay xoan gật đầu Hãy cho người một cơ hội Cũng như cho mình một cơ hội Soan ạ. Cuộc đời này không ai là hoàn hảo cả đâu Em chồng An gọi cho cô Báo tin Tiến đã tỉnh lại Khi nghe em kể chuyện hiếu nhân Và An đã cứu giúp mình Tiến ngỏ ý muốn gặp hai người bọn họ An nói chuyện này cho Hiếu Nhân nghe và hỏi ý kiến của anh. Hiếu Nhân nói nếu Tiến đã muốn gặp họ thì mình cũng nên đi gặp. Anh cũng nghe theo ý kiến của người yêu. Hai người họ sắp xếp công việc rồi đi thăm Tiến vào một buổi tối. Hiếu Nhân chở An đến bệnh viện thăm Tiến nhưng vào đến phòng không thấy anh ta đâu. Cô em chồng cũng không thấy ở đó. An gọi cho cô em chồng. Em vừa ra ngoài siêu thị mua ít đồ cá nhân. Anh Tiến đã đi lại được rồi nên có lẽ là đang ngoài khuôn viên bệnh viện đâu đó thôi ạ. Ừ. Để chị ra đấy tìm xem An rủ hiếu nhân đi ra khuôn viên bệnh viện Để tìm Tiến Hai người đi mãi một lúc Mới phát hiện Tiến đang ngồi cùng một người phụ nữ Ở bên thềm hồ cá cảnh của bệnh viện Hình như đó là Doan Hiếu nhân chỉ về phía hai người bọn họ Đúng rồi An reo lên khe khẽ Giọng điệu có chút vui mừng Em giỏi thật đấy Chỉ có một buổi nói chuyện đã thuyết phục được một người phụ nữ Thay tâm đổi ý Thật may anh nhỉ Vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi phải không em Hiếu nhân kéo vai An gần về phía mình. Xong rồi. An khẽ tựa đầu lên ngực Hiếu nhân, lòng nhẹ nhõm và thanh thản vô cùng. Lấy oán báo oán, càng thêm oán, lấy nhân nghĩa báo oán thủ mới kết thúc được vòng ân oán. Cô nhớ lại lời vị thiền sư kia đã giảng dạy trong buổi tu thiền chữa lành của mình. Tất cả vẫn chưa là quá muộn nếu con người ta còn nhận ra mình sai ở chỗ nào, ngã ở chỗ nào đứng lên chỗ đó, sai ở chỗ nào sửa chỗ đó.